Các bạn thân mến, sau khi chơi chán những trò chơi từ hè năm trước, Rem, Scott và Dean bày ra một trò chơi mới. Chúng sẽ đóng vai những người trong nhà Rayleigh. Rem sẽ vào vai Burelli, Scott đóng vai bà Rayleigh, còn Dean là ông Rayleigh. Khi mùa hè dần trôi qua, trò chơi của ba đứa trẻ ngày càng hoàn thiện. Với trí tưởng tượng và những gì nghe đồn về nhà Rayleigh, Ba đứa trẻ cho ra đời một vở kịch nhỏ có lời thoại và cốt truyện. Một hôm đang diễn kịch say mê, Rem Scott và Dean không nhận ra ông Articott đang quan sát chúng. Lo lắng cha sẽ buồn bực khi Rem Scott đóng kịch với những người nhà Rayleigh. Ba đứa trẻ quyết định chấm dứt trò chơi của mình. Nhưng sự tò mò của chúng về nhà Rayleigh thì không bao giờ hết. Mỗi khi sang nhà cô Bourdieu chơi, thì bọn trẻ chỉ nói về nhà Relly. Chúng tò mò không biết Bureli còn sống không, trông ông ta như thế nào sau bao nhiêu năm ở ẩn trong nhà. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến, chúng ta cùng nghe tiếp tiểu thuyết Giết con chim nhại của nhà văn người Mỹ Gapoli, bản dịch của Phạm Viên Phương và Huỳnh Kim Oanh. Chỉ đặt lá thư lên đầu cần câu Mà luồn qua lớp cửa sổ Nếu có ai xuất hiện Đin sẽ dung chuông Đin dơ tay phải lên Nó cầm cái chuông bạc báo hiệu Giờ ăn của mẹ tôi Rêm nói Tao sẽ đi vòng qua hông nhà Hôm qua tụi tao đứng bên kia đường nhìn sang Thấy có một ô cửa bị long ra Tao nghĩ ít ra Tao có thể nhét nó vào bệ cửa sổ Bây giờ mày đã dính vào chuyện này Mày không thể rút lui Mà sẽ phải tham gia Cô Priest. Được rồi, được rồi Nhưng em không muốn canh chừng James, có ai đó Mày sẽ phải canh chừng phía sau Còn Dean canh chừng phía trước Ngôi nhà và trên đường Nếu có ai đến Nó sẽ rung chuông, rõ chưa Vậy được rồi Anh viết gì cho hắn vậy Dean nói Tụi ta mời hắn hết sức lịch sự Là thỉnh thoảng hãy ra ngoài Cho tụi mình biết hắn làm gì trong đó Tụi tao nói Tụi mình sẽ không làm hắn đau Và sẽ mua cho hắn một cây kem Mấy người điên hết rồi Hắn sẽ giết tụi mình Điên nói Đây là ý của tao Tao nghĩ nếu bước ra ngồi một lát với tụi mình Có thể hắn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn Thế sao mày biết hắn không cảm thấy dễ chịu Vậy mày cảm thấy thế nào Nếu mày bị nhốt trong 100 năm mà chẳng có gì để ăn ngoài mèo, tao cá là dâu hắn dài đến tận đây nè. Giống dâu ba mày hả? Ba tao không có dâu, ông ấy... Đi nín bật như thể cố nhớ lại. Tôi nói sạc. Mày nói trước khi xuống xe là ba mày có dâu đen? Nếu đúng như vậy, thì hồi mùa hè ba tao cạo rồi. Ờ mà phải, tao còn có một lá thư để chứng minh điều đó. Ông cũng gửi cho tao hai đô nữa. Đếp đi, tao chắc là ông còn gửi cho mày một bộ đồng phục cảnh sát kỵ binh nữa kìa. Và nó không bao giờ đến đúng không? Mày cứ kể hoai những chuyện đó. Đồ con... Điên Harry, có thể bịa những chuyện lớn lao nhất mà tôi từng nghe. Chẳng hạn như... Nó đã lên máy bay chở thư 17 lần, nó đã đến Nova Scotty, nó đã thấy một con voi, và ông nội nó là Thiếu tướng Joeler, và để lại cho nó thanh gươm của ông. Jim nói, tụi bay im hết coi. Anh mò dưới lớp ván sàn nhà, lấy ra một cây xào che vàng. Cái này có đủ dài để đứng trên vỉa hè thò vô không? Tôi nói, bất cứ ai đổ can đảm bước vô ngôi nhà, đều không cần dùng một cây cần câu. Sao anh không đến gõ ngay trước cửa? Rìm nói, chuyện này khác. Ta phải nói với mày câu này bao nhiêu lần rồi. Đinh rút một miếng giấy khỏi túi đưa cho Rìm. Ba đứa chúng tôi thận trọng đi về phía ngôi nhà cổ. Đinh dừng lại ngay cột đèn ở góc phía trước ngôi nhà. Và James với tôi rè rặt đi theo vỉa hè song song với hông nhà. Tôi vượt qua James và đứng ở nơi có thể thấy chỗ rẽ. Tôi nói vắng tanh, không thấy ai hết. James nhìn lên lề đường chỗ điên, nó gật đầu. James gắn lá thư vào đầu cần câu, thò ngang qua sân và đẩy về phía cửa sổ anh đã chọn. Cần câu thiếu vài phân nữa mới tới nơi, nên rêm bèn trồm tới trước hết sức mình. Tôi theo dõi anh làm những động tác thọc này hồi lâu, sau đó tôi bỏ vị trí mà đến chỗ anh. Anh lầm bầm, không hất nó ra khỏi cần câu được, còn nếu hất ra được thì không để nó vào đúng chỗ được. Quay ra đường đi, cao Tôi trở lại và nhìn quanh cung đường vắng ngắt. Thỉnh thoảng tôi nhìn về phía rêm, đang kiên nhẫn tìm cách đặt lá thư lên bệ cửa sổ. Nó cứ rớt xuống đất, và rêm cứ lo vít nó lên. Cho đến khi tôi nghĩ, nếu Buridli nhận được, thì hắn cũng không thể đọc được. Tôi đang nhìn dọc theo đường, thì chuông rung lên. Hãy chấp nhận. Tôi lào đào quay sang nghĩ rằng, Mình sẽ đối mặt với Boreli và những chiếc răng nanh dễ sợ của hắn. Thay vào đó, tôi thấy Dean đứng trước mặt bố Atikert và đang lắc chuông cật lực. Rêm trông có vẻ khốn khổ quá, đến độ tôi không nỡ lòng nói với anh rằng tôi đã bảo trước anh rồi mà. Anh lê bước, kéo theo chiếc cần câu dài trên lề đường. Bố Atikert nói, Thôi lắc cái chuông đi. Đin nắm lấy con lắc của chuông, trong khoảng im lặng tiếp theo. Tôi ước gì, nó lại lắc chuông tiếp. Bố Atikert hất mũ về phía sau và đứng chống nảnh. Ông nói, James, tụi con đang làm gì vậy? Thưa bố, không có gì. Bố không muốn nghe câu trả lời đó nữa. Nói bố nghe. Dạ... Con chỉ tự con chỉ cố đưa một thứ trong Ridley. Tụi con cố đưa trong ta cái gì? Dạ chỉ một lá thư đưa bố coi. Jim chìa ra một màu giấy bẩn thiểu. bố Atticus cầm lấy cố đọc. Sao tụi con lại muốn ông Ridley ra ngoài?" đi nói. "Tụi cháu nghĩ ông ấy sẽ thích tụi cháu." và nói im bặn. Khi bố Atticus nhìn nó Ông nói với Jim Nè con Bố nói với con một điều Và chỉ nói với con một lần thôi Hãy chấm dứt ngay trò quấy dày ông ấy Điều đó áp dụng cho cả hai đứa Những gì ông Ridley làm Là việc riêng của ông ta Nếu ông ta muốn ra ngoài Ông ta sẽ ra Nếu ông ta muốn ở trong nhà của ông ta thì ông ta có quyền ở lại trong đó để thoát khỏi sự chú ý của bọn trẻ tò mò, vốn đó là một thuật ngữ nhẹ nhàng dành cho những kẻ như chúng tôi. Chúng tôi sẽ nghĩ thế nào nếu bố Atticus xông vào mà không gõ cửa khi chúng tôi ở trong phòng mình vào ban đêm? Chúng tôi thực tế đang làm chính điều như thế với ông Ridley. Điều ông Ridley làm có thể có vẻ kỳ quạc với chúng tôi. Nhưng nó không kì quạc với ông ta. Hơn nữa, có phải chúng tôi chưa bao giờ có ý nghĩa rằng công cách lịch thiệp để giao tiếp với người khác là qua cửa trước thay vì qua cửa sổ không? Cuối cùng, chúng tôi phải tránh xa ngôi nhà đó, chừng nào chưa được mời vào. Chúng tôi không được chơi một trò ngu ngốc nào mà ông đã thấy chúng tôi chơi hoặc chọc gẹo bất cứ ai trên con phố này hoặc trong thị trấn này. Rìm nói bọn con không chọc hẹo ông ta, bọn con không cười nhạo ông ta, bọn con chỉ... Vậy đó là chuyện con đang làm phải không? Chọc hẹo ông ta hả? Bố Atikot nói không, phơi bày lịch sử đời ông ta cho cả khu phố này biết hết. Mặt rìm có vẻ hơi xưng lên. Con không nói tụi con đang làm chuyện đó, con không nói vậy. Bố Atiket cười khát, ông nói. Con vừa nói với bố xong, tụi con ngưng ngay trò nhảm nhí này lại, cả ba đứa. Rêm há hốc nhìn ông. Con muốn trở thành luật sư, đúng không? Miệng bố tôi mím lại một cách đầy nghi ngờ, như thể ông đang cố giữ cho nó mím chặt. Rêm quyết định rằng, có đôi co về chi tiết thì cũng chẳng ích gì. Và nó im lặng. Khi bố Atticus vào trong nhà để tìm hồ sơ mà ông quên mang theo đến sở sáng nay, thì James mới nhận ra rằng anh đã bị hạ gục bằng cái mánh lưới cổ xưa nhất từng được ghi nhận của giới luật sư. Anh đang đứng chờ ở một khoảng cách hợp lý, tính từ bậc thềm, dõi theo bố Atticus rời khỏi nhà, đi về phía thị trấn. Khi bố Atikos đi ra khỏi tầm nghe thấy, James mới gào lên sau lưng ông. Con đã có lúc nghĩ, con muốn trở thành luật sư, nhưng bây giờ con không chắc nữa rồi. Được. Bố tôi nói khi James hỏi, liệu chúng tôi có thể qua ngồi cạnh hồ cá của cô với Dean không, vì đây là đêm cuối cùng của nó ở May Căm. Tạm biệt cậu ta dùng bố luôn, chúng ta sẽ gặp lại cậu ta mùa hè sang năm. Chúng tôi nhảy qua bức tường thấp ngăn giữa sân của cô và đường lái xe của chúng tôi. Rêm huyết sáo giọng chim đa, đa và Đin trả lời trong bóng túi. Rêm nói, không một ngọn gió, nhìn đằng kia kìa. Anh chỉ về hướng đông, mà chăng khổng lồ nhô lên phía sau dặn cây hồ đào của cô Mau đi. Anh nói, nó khiến trời có vẻ nóng hơn. Điên hỏi không nhìn lên. Tối nay có hình thánh giá trên đó hả? Nó đang làm một điếu thuốc bằng tờ báo và một sợi dây. Không, chỉ có chị Hằng. Đừng đốt nó đi Mày sẽ làm hôi rình cả góc phố này đó. Có một phụ nữ trong mặt trăng ở May Căm. Cô ta ngồi trải tóc. Trước chiếc gương trang điểm. Tôi nói, Tụi tao sẽ nhớ mày đó nhóc. Chắc mình nên chờ xem ông Avery ha? Ông Avery ở thuê bên kia đường, Đối diện nhà bà Henry Lafayette Dubow. Ngoài việc làm thay đổi trong đĩa tiền quyên góp mỗi chủ nhật, Ông Avery còn ngồi ngoài hiên mỗi tối, Cho đến 9 giờ và hát hơi. Một tối nọ, Chúng tôi được ông cho hưởng đặc ân chứng kiến một màn trình diễn có vẻ như là lần cuối cùng của ông, vì chúng tôi đã chờ xem biết bao lâu mà ông không hề làm như vậy lần nữa. Một đêm nọ khi tôi và Jim rời hàng hiên nhà cô Ray Chen, thì Dean ngăn tội tôi lại. Này, nhìn nàng kia xem! Nó chỉ sang bên kia đường. Thỏa tiên chúng tôi chẳng thấy gì. Ngoài ràn nho phủ hiên trước, nhưng nhìn kỹ hơn, thì thấy một tia nước cong vòng từ trên đám lá. Chúng tôi ước chừng nó cách mặt đất khoảng 3 m đổ xuống và văng tung tué trong vòng tròn vàng cạch cổ ngọn đèn đường. Jim nói ông Avery tính toán sai. Đi nói ông ta phải uống khoảng hơn 4 lít một ngày. Và cuộc thi đua kế tiếp sau đó. Để xác định những khoảng cách tương đối và tài năng của mỗi đứa Lại làm tôi cảm thấy bị ra rìa Vì tôi không có khiếu trong lĩnh vực này Đin vươn vai ngáp và nói hết sức thản nhiên Tao biết chuyện gì rồi Tụi mình đi dạo một lát đi Tôi nghe giọng nó đáng ngờ Không ai ở may căn này đi dạo chơi khơi khơi cả Đi đâu vậy Đin? Din hất đầu về hướng nam, Jim nói ok. Khi tôi phản đối, anh nói ngọt ngào. Mày không cần phải đi theo đâu. Mày không phải đi, nên nhớ. James không phải là người nghĩ mãi tới những thất bại đã qua. Có vẻ thông điệp duy nhất anh nhận được từ bố Askers là sự hiểu thấu nghệ thuật kiểm tra chéo. Scal, tụi tao không tính làm gì cả. Chỉ đi đến chỗ đèn đường rồi quay lại thôi. Chúng tôi lặng lẽ đi dọc vỉa hè, lắng nghe tiếng ghế xích đô ở hàng hiên kẽ kẹt dưới sức nặng của người hàng xóm, lắng nghe tiếng thể thảo nho nhỏ của người lớn trong khu phố chúng tôi. Thỉnh thoảng, chúng tôi nghe cô Stephanie cười lớn. Đi nói, sao? Rìm đáp được. Sao mày không về nhà đi hả, Scout? Đơn giản là điên và James sẽ nhìn trộm qua ô cửa sổ bị long thanh chớp để xem chúng có thể thấy Bo Ridley không. Và nếu tôi không muốn đi với chúng, tôi có thể về thẳng nhà và giữ im cái miệng bếp xếp vậy thôi. Nhưng làm cái quái gì mà mấy ông đợi tới tối nay vậy? Bởi vì không ai thấy chúng tôi vào ban đêm. Bởi vì bố Asgard sẽ đắm mình vào cuốn sách. Đến nỗi không nghe thấy nước chúa chỉ đến Bởi vì nếu Burilli có giết chúng Thì chúng chỉ lỡ mất năm học Thay vì mất kỳ nghỉ hè Và bởi vì đứng trong bóng tối Thì dễ thấy bên trong một ngôi nhà Hơn là đứng giữa ban ngày James làm ơn Scal, tao nói với mày lần cuối Im mồm hoặc cút về nhà Tao nói có chúa chứng gián Là may ca ngay càng giống một đứa con gái Nghe cô đó tôi không có chọn lựa nào khác ngoài việc theo họ Chúng tôi nghĩ tốt nhất là chui dây hàng rào dây kẽm cao Ở phía sau khu đất nhà Ridley Sẽ ít có nguy cơ bị nhìn thế hơn Hàng rào bao bọc một mảnh vườn lớn Và một nhà vệ sinh nhỏ bằng gỗ James kéo sợi dây hàng rào kẽm thấp nhất lên Và Dean chui qua. Tôi theo sau, nâng hàng rào cho James. Khoảng trống quá nhỏ đối với James. Anh thề thào, đừng gây tiếng động. Có làm gì đi nữa, thì cũng đừng bước vào luống cải. Chúng đánh thức được cả người chết đó. Ghi nhớ điều đó, nên tôi có lẽ phải mất một phút mới đi được một bước. Tôi di chuyển nhanh hơn khi thấy James tuốt đằng trước. Vẫy tay ra hiệu dưới ánh trăng Chúng tôi tới cái cổng ngăn cách khu vườn với sân sau James chạm vào nó Cánh cổng kêu ken kép Đin thề thầm Nhổ nước bọt vào đó Tôi lầm bầm Anh đưa cả lũ vô chỗ bí James ạ Mình không dễ gì rời khỏi chỗ này đâu Im Nhổ nước bọt vào nó đi scout Chúng tôi phun đến khô miệng và rê mở cổng từ từ, nhấc nó qua một bên để dựa vào hàng rào. Chúng tôi đã ở trong sân sau. Phía sau nhà Ridley, không dễ coi bằng phía trước, một hàng hiên đồ nát chạy suốt chiều ngang ngôi nhà, có hai cửa cái và hai cửa sổ tối xen kẽ với cửa cái. Thay vì có một cây trụ lớn thì chỉ có một cây gỗ vuông chống một đầu mái nhà. Một cái lò Franklin cũ nằm ở góc hàng hiên. Bên trên nó là một tấm hương kèm giá treo mũ, phản chiếu ánh trăng và sáng lên một cách kỳ bí. Rên thề thào nhấc chân cao lên. Gì vậy? Anh thở ra lũ gà con. Việc chúng tôi buộc phải né tránh những thứ không thấy được từ mọi phía được khẳng định. Khi Đinh dẫn đầu chúng tôi, thì thao đánh vần chữ C-H-U-A-Chúa. Chúng tôi bỏ đến hông nhà, vòng tế ô cửa chớp bị lông, bệ cửa cao hơn rêm đến mấy tấc. Rêm thể Thảo với Đinh. Làm kiệu cho mày lên ngay Đinh, đợi đã. Jem nắm lấy cổ tay trái của anh ấy và cổ tay phải của tôi. Còn tôi nắm lấy cổ tay trái của tôi và cổ tay phải của Jem. Chúng tôi ngồi thấp xuống và Điên ngồi lên kích kiệu của tụi tôi. Bọn tôi nâng nó lên và nó bám được vào bệ cửa sổ. Jem thể thảo, lẹ lên, tụi tao không chịu được lâu đâu. Điên đấm vai tôi. Và tụi tôi hạ nó xuống đất. Mày thấy cái gì vậy? Chẳng thấy gì. Mấy tấm màn. Dù sao cũng có ánh đèn le lói đâu đó. Rìm thở ra. Rút khỏi chỗ này đi. Mình vòng lại ra phía sau. Anh cảnh cáo tôi khi tôi định phản đối. Thử dòm qua cửa sổ phía sau đi. Tôi nói. Điên. Không. Điên dừng lại. Và để rêm đi trước Khi rêm đặt chân lên bậc dưới cùng Nó kêu cót két Rêm đứng im Rồi thở trọng lượng của anh từng chút một Bậc cấp im lặng Rêm bỏ hai bậc Đặt chân lên hàng hiên Rồi thót cả người lên Và lào đảo một hồi lâu Anh lấy lại thăng bằng Và quỷ xuống Anh bò tới cửa sổ Ngòng đầu lên Nhìn vào Rồi tôi thấy một cái bóng. Nó là bóng một người đàn ông đội mũ. Mới đầu tôi tưởng đó là cái cây, nhưng không có gió thổi, và thân cây không bao giờ đi. Hàng hiên sau nhà ngập tràn ánh trăng, và cái bóng cứng còng băng qua hàng hiên, tiến về phía riêng. Đình thấy cái bóng sau tôi, nó đưa hai tay che lên mặt. Khi cái bóng lướt ngang qua rêm, rêm cũng trông thấy, anh vòng tay ôm đầu và đứng im. Cái bóng dừng lại cách rêm vài tấc cánh tay nó tửa hông dơ lên, rồi buông xuống và đứng im, rồi nó xoay người lại, đi qua chỗ rêm, đi dọc theo hàng hiên, và biến mất bên hông nhà, trở lại như nó đã đến. James phóng khỏi hàng hiên chạy về phía tụi tôi. Anh giật mở cánh cổng, lôi Dean và tôi qua, xua chúng tôi giữa hai luống cải. Chạy được nửa đường tôi vấp té. Khi tôi vấp, tiếng gầm của khẩu súng săn ẩm vang cả khu phố. Dean và James kè bên tôi. James thở hồn hèn không ra hơi. Hàng rào mé sân trường lẹ lên scale. James kéo sợi dây kém lên. Tôi và Dean trôi qua. Và khi đã chạy được nửa đường đến chỗ cây sồi lẻ loi giữa sân trường, chúng tôi mới nhận ra rằng James không theo chúng tôi. Bọn tôi chạy trở lại, thì thấy anh đang lăn lộn ở hàng rào, đất tuột cái quần dài ra để thoát thân. Anh chạy tới cây sồi trong chiếc quần sót. An toàn sau thân cây, chúng tôi chết lặng. Nhưng đầu óc rem đang hoạt động, Mình phải về nhà, mọi người sẽ nhận ra mình vắng mặt. Chúng tôi chạy băng qua sân trường, bò dưới hàng rào, vào bãi hoãng sau nhà chúng tôi, leo qua hàng rào sau nhà, và tới được bậc tam cấp cửa sau. Thì Jim mới cho tụi tôi dừng lại nghỉ. Khi đã thở được bình thường, ba chúng tôi cố ra vẻ tà tà đi ra sân trước. Bọn tôi nhìn ra đường, thấy một nhóm người hàng xóm tụ tập ngay cổng trước nhà Ridley. Jim nói, mình tới đó đi, họ sẽ thấy kỳ lạ nếu tụi mình không xuất hiện. Ông Nathan Ridley đang đứng bên trong cổng nhà ông. Tay ôm một khẩu súng săn đã gãy. Bố Atticus đứng cạnh cô Maudy và cô Stephanie. Cô và ông Avery đứng kế bên. Không ai trong số họ thấy bọn tôi đến. Chúng tôi chen vào cạnh cô Mau Đi, lúc đó đang nhìn quanh. Mấy đứa ở đâu vậy? Bộ không nghe thấy vụ lộn xộn này hả? James hỏi, có chuyện gì vậy cô? Ông Ritty bắn một tên da đen trong vườn rau nhà ông. Ồ, có bắn chúng không ạ? Cô Stephanie nói không, bắn chỉ thiên thôi. Dù sao cũng làm hắn sợ xanh mặt. Bảo nếu có ai thấy một tên đen, nhưng da lại trắng quanh đây, thì chính là người đó. Bảo ông ta có cái nòng súng khác dành cho lần kế tiếp, ông ta nghe được tiếng động trong vườn sau. Và lần kế, ông ta sẽ không nhắm cao nữa đâu, dù đó là con chó, tay da đen hay là... Rìm khuyến. Rìm hỏi, sao cô? Bố Atikert hỏi, quần dài của con đâu hả? Quần dài hả bố? Ờ, quần dài. Vô phương cứu vãn. Anh chỉ mặc quần sót trước mặt chúa và mọi người. Tôi thở dài. Ông Phín! Trong ánh sáng chói của ngọn đèn đường, tôi có thể thấy Đinh đang có một âm mưu. Mắt nó mở to, khuôn mặt bầu vĩnh của nó tròn hơn. Bố Atikert hỏi, gì đó Đinh? Nó nói mơ hồ. Dạ, cháu thắng được quần của nó ạ. Thắng được quần của nó? Cách nào vậy? Đìn sở gáy, rồi đưa tay ngang chán là tụi táo chơi đánh phé cởi đồ đằng kia cạnh hồ cá ạ. Rêm và tôi nhẹ nhõm. Những người hàng xóm có vẻ hài lòng. Tất cả họ cứng đờ người lại. Nhưng đánh phé cởi đầu là gì? Chúng tôi không có cơ hội để khám phá. Cô rú lên như cái còi báo cháy của thị trấn. Chúa ơi, Đinh Harit, đánh bài ngay hổ cá của cô. Cô sẽ đánh phé cởi đổ cháu đây, ông nhóc ạ. Bố Atikert cứu Đinh khỏi tội phân thay tức thỉ. Ông nói, khoan đã, cô Trước đây tôi chưa từng nghe nói bọn trò chơi trò này. Cả bọn chơi bài lá hả? James bất quả bóng đin đập qua với đôi mắt nhắm nghiền. Không thưa bố ạ, chỉ bằng mấy que diêm ạ. Tôi phục ông anh mình. Diêm nguy hiểm thì đã đành, nhưng những lá bài mới là tai họa. Bố Articott nói James, Scow, bố không muốn nghe vụ bài bạc dưới bất cứ hình thức nào nữa nghe chưa? Đi với Dean, mà lấy quần lại James, còn tự giải quyết. James nói khi chúng tôi đi trên vỉa hè, đừng lo Đín, cô ấy sẽ không phạt mày đâu, bố tao sẽ thuyết phục cô về chuyện này, đó là nhanh trí đó, ông tướng. Im nào, tụi bây có nghe không? Chúng tôi dừng lại và nghe giọng bố Atikert, không nghiêm trọng, tất cả chúng đều trải qua Curechen ạ. Đín nhẹ nhõm, nhưng James với tôi thì không. Đó là vấn đề Jem bày ra cái quần nào đó vào buổi sáng. Để tao đưa mày quần của tao. Đi nói khi chúng tôi tới bậc thềm nhà cô Rachel. nói anh mặc nó không vừa, nhưng dù sao cũng cảm ơn. Chúng tôi tạm biệt nhau, và Đi đi vào nhà. Rõ ràng nó nhớ ra nó đã đính hôn với tôi, vì vậy nó chạy trở ra hôn tôi thật nhanh trước mặt Jem. Nó gào lên sau lưng chúng tôi Nhớ viết thư nghe không Các bạn vừa nghe tiếp tiểu thuyết Giết con chim nhại Của nhà phát gửi Mỹ Le Hapley qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến. Xin chào tạm biệt.